các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đại phu nhân nói như vậy, Hoàng Linh tỷ không còn nguy hiểm tê tí tinh mạng chứ? Tuy rằng mạng có thể giữ nhưng mà gân cốt bị tổn thương nặng nề, chỉ sợ sau này khó có thể di chuyển được bình thường, lão phu vô năng chỉ có thể giúp được đến đó. Nghe đến đây thì tâm tình của Lý Phương nổi tâm đau khổ vô cùng, nhưng dù sao Hoàng Linh vẫn còn có thể sống. Nghe thế đây thì nàng hướng ánh mắt biết ơn nhìn về phía bức rèm phía cuối phòng. Đúng lúc ấy thì cửa phòng cũng bị đẩy ra, bước vào chính là hai huynh muội tiểu Chu Tiểu Ngọc. Hồi sáng khi tiểu Thúy đưa mấy người Hoàng Linh Lý Phượng vào thành, đã lập tức tìm đại phu tới xử lý vết thương cho Hoàng Linh, đoạn lại phát ra ám hiệu báo tin cho tiểu Chu Tiểu Ngọc tìm tới. Đến hiện tại sau khi nhận ra được ám hiệu có hai đất theo vị trí mà đám tông sư các phái vội nhốt tìm tới. Vừa thấy Hoàng Linh trọng thương, Dương Doái vắng mặt hai đứa nhỏ đã xoắn sít hội hàn. Lý Vương không ồn dài thêm, đem mọi chuyện nói qua một lượt. Tiêu Chu, Tiêu Ngục nghe được thì đau lòng khuôn siết, không đem những gì điều chân được ở cầm phủ và nơi vội nhốt đám người tông sư đại phái nói cho đám người của Tiêu Tú tiểu phượng nghe. Các người nói Lý Hồng tỷ bị người ta nhiếp hồn hay sao? Không lẽ là tiên pháp sư ai nào đó. Lý phượng nghe tin Lý Hồng bị bắt thì cả kinh kêu lên, tình hình trước mắt bọn họ vốn đã yếu thế, đến hiện tại Lý Hồng cùng với những tông sư khác phái cũng rơi vào thế phản tặc và đám người của thượng thành phái Khiến chật thiết cùng vốn bất lợi lại càng thêm bất lợi hơn. Điều này làm cho những tia hy vọng le lói từ tâm khảm của nữ tử yếu đuối như Lý Phượng ngày càng bị dập tắt, không tìm được đau thương, nàng ôm mặt khóc, mãi cho đến khi Tiểu Thúy đến bên cạnh an ủi thì mới bình tâm trở lại. Sở tình ngày càng trở nên nguy cấp, chỉ tiếc là phong ca chưa có trở lại. Tiểu Thúy thở dài ảo não, Nội đoàn nàng đưa mắt nhìn về phía của Hoàng Linh đang còn hôn mê nằm ở trên giường bệnh. Cái đó thì lại nói tiếp. Hiện tại mọi chuyện ở đây chỉ là trông chờ vào mấy người chúng ta, trước mắt phải tìm cách cứu những tông sư đại phái, có như vậy thì mới có thể huy động lực lượng tính kế lâu dài. Nghe Tiểu Thú nói như vậy thì Tiểu Ngọc Khốt Hoàng nắm lấy tay của nàng lo lắng nói: Nơi đó lớp lớp canh phòng lại cốc bốn quỷ nô của tiên pháp sư Ai Lao kia, ngày đêm thức trực. Lần trước tỷ đất quần chiến với chúng một hồi, thực lực của bọn chúng cường đại, mỗi sợ tỷ cũng không phải là đối thủ của chúng. Ta biết bọn chúng lợi hại, nhưng không thể đứng nhìn Huyền môn đại viện kinh như vậy bị tận diệt. Lý Vương lại chăm sóc Hoàng Linh, ta cùng với tiểu Chu tiểu ngọc sẽ tiến tới ngủ tối trả xét. Nếu thuận lời sẽ hành động ngay đêm nay. Tiểu Thúy bấy lâu nay là người lạnh lùng ít nói, thế nhưng từ sau khi Trưng Phong bị tịch nơi hư không liệt phùng, nàng như biến đổi thành một người hoàn toàn khác. Dường như là vì yêu thích Trưng Phong, cho nên nàng đem trọng trách hắn đang vác trên vai để san sẻ với vai của mình. Bởi vậy mà trong lúc nguy nan, trước mắt một tiểu thúy trước giờ luôn thung mình với thế sự huyền môn Bây giờ cũng can trường quyết liệt, nàng muốn đem tín niệm Trừng Phong đang đùng đùng nấu bấy lâu, thôi bổng lên hy vọng quật khởi huyền môn, tiêu trừ tà đạo ngoại lai. Tiểu Thúy cô nương xin chậm đã, ta còn có việc muốn nói với các người. Ngay lập tức tiểu Thúy cùng hai huynh muội tiểu Chu tiểu ngọc định tiến ra ngoài cửa, thì từ phía sau bức rèm thanh âm của Nhân Sâm Tinh truyền tới nghe qua yếu ớt vô cùng. Tiêu Túy nghe vậy thì dừng lại đưa mắt nhìn vào trong, lão đại phu vừa rồi cứ nghĩ trong phòng chỉ có đám người trước mắt, giờ lại nghe thấy phía sau bức rèm phát ra tiếng người, hơn nữa lại yếu ớt vô cùng, bản tính lương y nổi lên, lão định bước qua xem xét thì bị thanh âm kia chặn lại. "Đại phu, nếu đã xong việc thì xin đông về đi, ta vốn khỏe mạnh không cần đến thăm khám." Đại phu nọ là lương y có tiếng ở trong thành, làm sao mà không nhận ra lời nói kia là nói dối. Lão liền đằng hắng vài tiếng đăng định nói ra mấy lời thiên kinh địa nghĩa của bậc lương y, thì liền bị tiểu thuyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net